Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Truyện dài kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 29 của tiểu thuyết Hoa bên bờ. Mấy ngày hội bút kết thúc trong chớp mắt, họ lại quay về Nam Kinh. Rồi mỗi người một ngả. Nam Sinh đáp chuyến tàu đêm về Hàng Châu. Lại thần nói Lần "Sau cô tới tôi đưa cô đi chơi. Trên dãy Trung Sơn có loại ngồi đồng cao lớn rừng rững, có lẽ cô sẽ thích những ngày mưa ở đó." Nam Sinh mỉm cười nói. "Cảm ơn anh, bảy ngày vừa qua tôi rất thoải mái." "Tôi cũng vậy." La Thần nói. "Hy vọng cô đã tục sáng tác, không dễ dứt bỏ." "Nhận lời với tôi đi." "Anh chỉ đưa cho cô một túi vải, cô mở ra," Là đôi giày đỏ theo hoa Anh nói Thích thì phải dùng đi nhé Đừng lo ngại kết quả Nam sinh gật đầu Khuất chiếc túi to đơn độc lên tàu Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ Vẫy tạm biệt Mái tóc đen dài như mứa rong biển Ken dày phủ xuống bờ vai Đôi mắt thực sáng Như nhìn xuyên thấu mọi việc Sau khi xe lửa rời khỏi ga Không khí mát mẻ Ánh sao yếu ớt gọi lên lương mặt là thần, anh chậm chạp đi ra khỏi ga, tự hỏi lòng mình, sao lại cảm thấy hụt hẫng đến như thế, như thể mất đi một cái gì đó không thể quay lại nổi. anh cố sức nghĩ mãi cho đến khi lên taxi. taxi đưa anh xuyên qua thành phố tĩnh mịch quen thuộc, đột nhiên anh tỉnh ra, lòng dao động. thế ra do bầu trời xanh ngắt không một tạp chất, còn có cô gái hở hững dưới đó sau khi về tới Hàng Châu, nam sinh thấy như đang mang thai, hành kinh mãi không chịu tới, đã ngót hết hai tháng, ngực bắt đầu căng cứng, cơ thể nặng nề, cảm giác buồn nôn dày vò, khiến cô không tài nào nuốt nổi đồ ăn, cả người bẻ hoài. đó cũng là một chuyện kỳ lạ. Duyên phận giữa cô và Hạ Bình vẫn không ngừng xoay, bên lực trước số phận, nhưng cô hy vọng mình có thể sinh được đứa bé này. cô đã trưởng thành. Cô không còn là một cô bé cô đơn, không người giúp đỡ như trước đây. Cô có thể kiếm tiền nuôi mình, nuôi con. Cô muốn yêu đứa trẻ này, sẽ cho nó tất cả những thứ mà cô chưa đạt được. Nếu có thể vì vậy mà Hà Bình sẽ quay về bên cô. Cô gọi điện cho Hà Bình. Cô biết anh không thích liên lạc với cô. Anh ở một thành phố khác, muốn che giấu tên tuổi thật, muốn quên hết mọi nhịp chướng mà anh không muốn nghĩ tới. Nhìn cô, Là một kẻ bóng kéo do lưng anh Một kẻ đã trở lên bờ Trước hết luôn muốn cười tuột bộ quần áo ướt Chẳng ai muốn vẫn ngâm trong mình nước lạnh Nghĩ cô hiểu rõ Chỉ vì cô không có quyền lựa chọn Một kẻ nghèo trong tay không chút tài sản Liệu có thể lựa chọn được gì? Lúc gọi điện thoại đã hơn 11 giờ đêm nam sinh kêu Hà Bình Hà Bình giọng không mấy vui vẻ Em không nên gọi tới Anh và Lật đang ở bệnh viện Con của bị ốm Hà Bình Em muốn nghỉ học đi làm Nuôi con của anh và em Em có con rồi sao Hà Bình cuống quyết hỏi Không có nói láo Hà Bình quá to Nằm sinh, Anh không cho phép em muốn làm gì cũng được Em muốn sống cùng anh Chúng ta không thể sống bên nhau được Hôm nay anh phải nói rõ với em Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau Mỗi người đều có cuộc sống khác Em đừng có ảo tưởng nữa Không có hy vọng đâu Anh phải nền tội Đối với mẹ anh Với em, với Lật Vì anh, Lật đã chia tay với người đàn ông Hồng Kông rồi Anh ta để lại cho cô ấy một tiệm ăn Và một đứa con Thu lại toàn bộ tài sản Em có hiểu như vậy Đối với cô ấy có nghĩa là gì không? Cô ấy đã vì anh Mà anh sinh quá nhiều Anh yêu lật Hơn yêu em sao hả Bình? Năm sinh thì đào Mọi thứ vẫn xảy ra Cô đã sớm có linh cảm đó Cô ấy học với anh Cô ấy ra sức chạy chữa cho anh Chăm sóc anh thật tốt Cô ấy cũng rất gần anh Năm sinh Em cần phải học đại học Phải làm nhiều chuyện hơn nữa Lớp người dưới đáy xã hội quá nhiều Anh không thể để em vì anh đi ăn trộm lần nữa Hà Bình Đang xin buồn bã ngắt lời anh Mọi thứ chỉ có thể như vậy Không cần gọi điện thoại cho anh Cũng không cần tới thăm Đừng chờ anh nữa Hà Bình ngừng lại Giọng anh chữ nặng hãy quên hết những gì chúng ta đã có trước đây nam sinh anh không thể quay về được nữa hãy quên hết những gì chúng ta đã có trước đây nam sinh anh không thể quay về nam sinh ra mình trong nhà ba ngày trong căn phòng tối tăm chùng chân kín mít ngủ từ sáng tới tối mỗi lần bị tấn công mạnh cô chỉ có thể tự chui vào vỏ biệt lập Và do sức tìm nén mình Từ sáng sớm tới nửa đêm Từ canh khuya tới tinh mơ Cô vẫn chỉ đối diện Với một bàn đen ảm đạm Chỉ khi đói tới mức Không thể chịu nổi nữa Cô mới trở dậy Làm một bát mì ăn liền Rồi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt Lại quay về thôn nhỏ Phụng Kiều Con đường quanh núi trắng phơ Rừng rậm hai bên núi xanh ngắt Những căn nhà mái đen tường trắng Trong sơn cốc mịt mùng khói Giờ xanh ẩm ướt trong nhà thờ nhỏ Thỉnh thoảng có con bướm xanh bay qua Bàn tay của bà ngoại Những ngón tay khô ấm áp Nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da cô Trải đầu cho cô Trong căn phòng lớn trống trải Có chiếc giường chết chóc của mẹ Năm sinh tiếp đi Cô tin rằng trong đêm Cô khẽ kêu tên mẹ Cả thế giới đều xua đuổi cô Không biết nên đi đâu Năm sinh quyết tự mình giải quyết vấn đề này không thể tới bệnh viện ở trung tâm thành phố có quá nhiều cơ hội gặp phải người quen bạn học hoặc thầy cô giáo điều đó khó có thể tưởng tượng nổi một cô gái lạnh lùng không bao giờ nói năng với lũ nam sinh đột nhiên lại dối díu một nghiệp chướng quá nặng nề không thể nói thứ sáu nam sinh nghỉ phép nếu phải làm phẫu thuật ít nhất cô cũng có hai ngày nghỉ ngơi dành chính ngôn thuận tân tư rối vò cô suy nghĩ lại hết một lượt tất cả các chi tiết vì không ai có thể cùng cô đối diện với hiện thực này cô cần phải tự gánh lấy một mình đó là một chạm xá khuất nẻo nhất ngoại ô ẩn trong ngõ nhỏ ngoằn nghèo nhà cũ hai tầng cả bác sĩ và bệnh nhân đều rất ít ánh sáng bên trong tối tăm tỏa ra mùi bụi bẩn nam sinh đăng ký số lúc đi lên cầu thang gỗ nghe tiếng cọt kẹt của lát gỗ cũ kỹ trước cửa khoa sàn treo một tấm rèm vải cũ. Nam sinh không biết khi kéo rèm ra, cô sẽ hoàn toàn từ dã mảnh vườn tươi đẹp và đầy tôn thờ đang bày ra trong cuộc đời cô. Hôm đó cô cố tình hóa trang rất đậm, tô đen lông mày, cùn mắt dưới được tô một lượt xanh lá cây, mùi đỏ cho enchét. Cô cố tình làm xấu mình, muốn ra vẻ một cô gái trưởng thành hơn. như vậy cảm giác tội lỗi trong cô. Sẽ giảm bớt Nhưng đối với tội lỗi và sự dùng rẫy mình Cũng chính được bắt đầu từ lúc Cô soi gương mặt Với vẻ vô cảm Cô đã đánh mất sự trân trọng đối với chính cô Trong phòng không có người Ánh sáng tràn ngập Một khoảng đất trống Năm sinh nghe thấy tiếng chân mình Phát ra những âm thanh buồn dầu trên sàn nhà Bên trong không có phòng nhỏ Chỉ ngăn cách về một tấm rèm vải rách. Đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết Nhức nhối và mạnh liệt Khiến từng tức ra trên người cô co rúm lại Mạch đập mạnh, lập cập Sau tiếng kêu là những tiếng dữ nho nhỏ Một người đàn ông từ bên ngoài thò đầu vào ngó Một người đàn ông béo tốt tay đeo một chiếc nhẫn vàng to sụ Miệng ngậm đếu thuốc Ông ta biến mất sau tấm rèn em sinh sợ thấy lòng bàn tay lạnh ngắt, Mồ hôi dính nhớp nháp. Một phụ nữ trung niên mặc bộ blue trắng từ trong đi ra với vẻ mặt khó chịu. Một cô mặt dài, gầy chất, cô mặt tích tụ đầy oán hận vì bất mãn cuộc sống, cởi tuột đôi găng tay khử trùng như máu tươi vứt vào thùng rác. Bà ta nói với nam sinh, Cô khám gì? Hình như tôi có mang. Đi kiểm tra nơi tiểu trước đi không thèm giếc nam sinh lấy một cái bà ta thuận tay vứt cho cô một tờ xét nghiệm nam sinh cầm lấy đi trả tiền rồi lấy trong túi giấy trước cửa phòng vệ sinh ra một cốc nhựa nhỏ màu trắng hội lý ở khoa xét nghiệm nhúng chất thử vào dịch thể trên tờ giấy bắt đầu biến đổi nam sinh tựa vào tường tim chịu nặng nặng tới mức phát đau cô nhìn cái cốc trên tờ xét nghiệm ghi rõ dương tính có một số việc rất khó quên Cô muốn để lại sinh không Nam sinh đáp Không Khi nào mới đạo được Bây giờ Nam sinh còn nhớ rất rõ Cô nói những câu đó rất lạnh lùng Nhưng tim cô là một mảnh rộng hoang Không có âm thanh bị nỗi khiếp sợ to lớn đến mức cùng cực chế ngự Một sự mê mụ tới tận cùng Trên hành lang có tiếng cãi nhau Cái khóc tức tử của một phụ nữ Giống như mảnh thủy tinh bị đập vỡ trên sàn Cả đàn ông giấu hổ hóa tức giận Bắt đầu túng chặt lấy cô ta Tắt lấy tắt để. Trong không gian tràn ngập mùi máu tanh Và mùi thuốc lạnh lẽo Ngàm sinh cởi dần từng lớp quần áo Cô trừng trường nửa người Đứng trước tầm nhìn của một người xa lạ Phần da thịt trần trụi Như một vết thương khổng lồ Không thể khép lại nổi Cũng không có cách gì để che giấu Lên giường nằm, mở đùi ra Cố mở to hết sức Người phụ nữ đó ra lệnh Tiếng máy móc kim loại và vào nhau lách cách Phát ra từng âm thanh lạnh toát nam sinh nằm xuống Cô thấy rất lạnh Nhìn mặt đi, nhìn thấy một cây ngô đồng ngoài cửa Trên cành vừa nhú ra những chiếc lá non bé tẹo Dưới ánh mắt trôi rực rỡ Chúng được phủ một lớp lông tơ màu trắng Nay sức sống thuần khiết ngày nóng lạnh toát ra thức thọc sâu vào cơ thể không chút kiên dè và ra sức tung hành Theo bản năng nam sinh có rút phần bụng lại, cả cơ thể rúm lại phía trên. không Khâu động đậy động đại sinh chuyện bây giờ. Rách tử cung rồi, rồi sẽ không sinh được nữa đâu. Nộp đáp của bác sĩ càng thô bạo hơn. Có lẽ đã quá nhiều cuộc nạo thai khiến bà chán ngán cuộc sống. Sinh mệnh cứ bị hủy diệt hàng ngày như vậy Dần dần bà sẽ mất đi sự kính trọng Và tình yêu bẩm sinh Đối với tính mạng con người cái máy lại thọc sâu vào Xé rách cơ thể cô Những cơn đau sắc nhọn Và mãnh liệt bắt đầu rung chuyển Tiếng máy điện chạy ro ro Trong bình bắt đầu có máu tươi tuôn chảy Đó là máu Từ tận cùng sâu thẳm con người nam sinh Đến từ một sinh mạng Không thể chào đời Bắt đầu đập phá, xe rách và hút gọn Từng đợt rung mạnh Như thể đem nam sinh ra say vụn thành bột Nam sinh ra sức nắm chặt lấy giá đỡ lạnh ngắt Cô nghe thấy tiếng rên rỉ Dãy đạp từ trong xương tủy Cô thét lên Bà bác sĩ lên tiếng quát Không được động, không được cử động Cử động sẽ sinh chuyện ngay vừa mắng nam sinh nặng nề Bà vẫn không ngừng tay Cơn đau khiến nước mắt nam sinh như đen kịt Chóng váng như ngất đi Cả người nằm đứng trên giường Không còn dậy đạp nữa Cô hít thở Lấy tóc dính bệt vào mặt Bởi mồ hôi lạnh ngắt Cô không hận anh Không, chỉ cảm thấy nhục nhã Chưa từng thấy Lúc đó cô chỉ thấy mình dơ bẩn Như chết rồi, bị vứt bỏ Nam sinh cô sức quay mặt đi Tấm ga rừng màu trắng Nồng nặc mùi thuốc ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ khiến cô không thể nào mở nổi mắt. Là cây ngô đồng xanh thật, đẹp thật. mắt cô ngập tràn nước mắt nóng bỏng. suốt cục cũng kết thúc. nam sinh bước ra khỏi trạm xá, đôi mắt bị trời nắng vẫn chóng váng. cô thấy mình có thể ngã lăn ra đường bất cứ lúc nào. cô chống bờ tường chậm chạp, lê ra khỏi ngõ nhỏ. lúc đi qua cột điện thoại công cộng bên đường, rất muốn gọi điện cho Hà Bình bên con đường chợt trội cô do dự ngừng lại một điện thoại không ngớt có người đi vào nam sinh kề chặt vào tấm kính của cột cô nhìn điện thoại nửa tiếng sau cô bỏ đi nỗi đau của cô đã bị hòa bình chặn đứng anh đã vứt bỏ cô các bạn thân mến các bạn vừa đến với phần 29 của tiểu thuyết hoa bên bờ